các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô bỏ rằng suy nghĩ qua một bên rồi lại tiếp tục lên đường. Triền núi thoai thoải quanh co như đang thách thức vì một cách nhẹ nhàng, nhưng lại đan xen những gian nan nguy hiểm. Tả và đã cho nơi này một con đường không bằng phẳng chút nào. Một con đường khúc khuỷu gặp gành đúng hệt như với hình dáng của nó. Nhưng chẳng bị thế mà Tiểu Vin nản lòng, cô vẫn miệt mài cất bước. Cho dù bóng đêm đã đồ ập xuống và ban tặng cho nửa thế giới một khoảng đen dài vô tận. Đôi chân nó mỏi như toàn thân dẹo dã. vì quyết định tìm một chỗ để dừng chân khi mà cô cảm thấy những bước đi của mình không thể tiến thêm được nữa. bị quay quất tìm kiếm mọi chỗ xung quanh xem chỗ nào mà cô có thể nghỉ lại được. Thật may mắn cho cô. Bên cạnh con đường mòn lên trên đỉnh thăm thảm ấy cô thấy hình như có một cái hang động khá lớn Ẩn phía sau những bụi cỏ hoang rậm rạp Vi tiến lại gần hơn Rồi đưa đôi tay mềm mại của mình khẽ gạt Những bụi cỏ sang một bên Con đường tự tạo đang được mở ra vì vui mừng Vì trước mắt cô đúng là một cây hang Lòng thầm cảm ơn ông trời Vi nhẹ nhàng tiến bước vào bên trong Một cách đầy thẳng trọng Hiện ra Trước hình đèn trên tay vì Cô thấy đó là một cây hang tối đen hunh hút Nhưng nó rất âm mù và lạnh lẽo Điều đó cũng đúng Bị nơi này chẳng mấy khi có người dừng chân lòng lưỡng lự. vì vẫn quần chần chừ chưa muốn bước chân vào cái chốn hoang lạnh này cô đi lại loanh quanh vài vòng phía trước cửa hang nhưng muốn tìm cho mình một quyết định tay dõi đèn xung quanh đầu còn đang mâu thuẫn thì bất chợt vì nhìn thấy phía sát chân động ngoài cửa có chôn một bia đá nho nhỏ đã huyên úa diêu phong thấy là bị nhẹ tiến lại Cô ngồi xuống rồi đưa tay xoa nhẹ lớp rêu Đang cơ ngộ trên bia đá đó Khi lớp rêu đã bùng dạ Thì bị nhìn thấy trên tấm đá bia nho nhỏ ấy, Được các hai chữ cầm đà Cầm đà Chẳng lẽ đây là tên cái hang động này sao Miệng khe khẽ lâm dâm Rồi Vi khẽ run lên Bởi sương đêm và gió núi lạnh quá Vi khẽ lầm nhầm Lời nói lọt qua làn môi Đang có phần run dày Có lẽ tấm thân mệt mỏi của cô Đang đòi cô phải cho nó một chỗ trú chân Nghĩ vậy Vi liền cất bước tiến thẳng Và hang động tối tăm mùa mịt Với một tâm trạng đôi chút âu Trốn cầm đà Đang chào đón kiểu vi Một khoảng không khá dài Hai bên là những vách đá sừng sững sần sùi Đang đứng âm thầm chập bọc tôi Nhìn vào đó Vi có thể cảm nhận được nơi này thực sự âm u và ma quái. vì tiếp tục tiến vào sâu hơn theo một con đường dẫn. Càng vào sâu, cô cảm nhận thấy hai bên vách đá đang tỏa ra những luồng hơi lạnh lẽo hơn. Vào đến giữa lòng hang động, Vi phải ngạc nhiên vì cô không ngờ được rằng không gian trong này lại rộng lớn đến như vậy. Được mặt quan sát, vì thấy gần phía cuối hang có một phiến đá khá lớn, trông nó rất phẳng phiêu thật may mắn, kiểu vì ghẻ thôi lên. Quả đúng là kiểu vì đã được may mắn. Nếu như cô dừng chân nghỉ sớm hơn thì đã không gặp được cái hang động này, còn nếu như cô nghỉ chân muộn hơn thì cô cũng sẽ đi qua cái nơi này. Nếu vậy thì có phải đó là một điều rất đáng tiếc hay không? Nơi đây quả đúng là một nơi lý tưởng dành cho những người khách bộ hành nghỉ chân. Đưa mắt quan sát mọi thứ và cảm nhận từng hơi lạnh xung quanh. Vì có thể đoán biết được rằng Đã từ rất lâu rồi Cái hang này không chào đón một ai Bên ngoài khung cảnh vẫn im lịnh Từng tiếng gió lùa vào các khe đá Kêu giít lên như tiếng ai đàn khóc Ngoài trời Những bụi cỏ đang đổ xuôi theo từng cơn gió Thi thoảng lại tạo nên Những tiếng dì rào nghe thật hoang vu Cả một dãy núi sừng sững dài Thăm thẳm Như cùng chìm sâu vào giấc ngủ Cùng với kiều vi một cách ngon lạnh Những bụi cỏ sơ xác Những cây thông già củi cảnh được mọc lát đát theo triển núi cũng đang tĩnh lặng để tận hưởng những giọt sơn đêm mát mẻ ngọt ngào. Tất cả đều đang êm ả trải nghiệm những phút giây êm đềm của trời đất, rồi cùng hòa vào một giấc mộng với Kiều vi Cô đã phải trải qua cả một quãng thời gian dài trong sự mệt mỏi, rồi hôm nay cũng vậy, lại thêm một ngày đầy gian nan nữa. Có lẽ vì vậy, mà đêm nay ông trời đã bù đắp lại cho cô một giấc mộng đẹp. Vị trên môi cô lúc này đang khẽ nở một nụ cười. Cùng một thời điểm lúc Kiều Vi đang ngủ thì trong khu rừng Thiếu Tân cũng vừa xuất hiện hai bóng đen lạ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net